dung cầm tờ giấy ra ngoài sân rồi bật lửa đốt ánh mắt dung buồn bã cô nhìn ra ngoài bờ biển tất cả đã kết thúc thật rồi chuyện này sẽ được chôn vùi mãi mãi tại hà nội tuấn ngồi xăm hình mẹ anh ta trước ngực ngồi xăm sống anh ta hơi nhíu mày vì đau thợ xăm nể phục ôi ông anh chịu đau giỏi quá nhỉ có cần ủ tê không tí em di kim sâu đau đấy không Anh chịu được, cứ làm đi Bạn Tuấn tên là Vũ Cũng theo Tuấn lên Hà Nội làm việc Rời bỏ vùng biển nghèo Tiếng nhạc sập sình trong quán bar Có vài người mặc áo đen đứng nói chuyện với nhau Nghe nói quán bar mình có giám đốc mới đấy Khi nào anh ta mới đến vậy quản lý Đích thân người này Là bên trên gửi xuống nên cũng không rõ lai lịch anh ta thế nào Hội dạ quỷ lớn như vậy Nhưng cấp trên yêu ái Việt Nam Bởi vì ông ta lấy vợ người Việt Quán ba mở ra cũng chỉ để rửa tiền mà thôi Bọn em mà được qua Nhật Chắc là lương cao lắm đấy anh nhỉ Chúng mày tuổi gì Vừa nói xong cánh cửa mở ra Tuấn mặc chiếc áo sơ mi đen Và quần bò đen Anh ta vuốt tóc ngược ra sau Đi theo sau vũ Là ánh mắt Tuấn như thay đổi hoàn toàn Thành con người khác Một ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm Tôi là ma anh Tuấn Sẽ tiếp nhận quán ba kể từ ngày hôm nay người quản lý ấp úng dạ vâng tôi là trung quản lý ở đây ạ rất mong hợp tác vui vẻ vừa nói xong bên ngoài cửa có tiếng quát lớn quản lý của chúng mày đâu trung run lên nói với tuấn bọn chúng mới mở quán bar đối diện nên cứ gây gổ với chúng ta hết lần này tới lần khác tại sao lại phải run dạ tôi hỏi tại sao bọn nó gớm mặt lắm nên tôi vẫn phải nhẫn nhịn bấy lâu tuấn thay đổi sắc mặt anh ta đi vòng xuống dưới theo sau tuấn là chục người áo đen khác xuống dưới một tên xăm kín người ngồi chễm trệ bên ghế vip cùng bài tay đàn em bố mày bảo sang nhượng quán này đi lại cứ cố làm gì hôm nay khách nào vào đây tao tống cổ khách đấy xem chúng mày làm ăn được gì tuấn bỏ thuốc ra hút rồi vũ châm thuốc tuấn cười nhẹ khi nghe tên kia nói đuổi khách Tuấn lại gần tên kia, ngồi xuống đối diện. Ta mới tiếp quả nơi này. Nếu mày có ý đuổi khách, thì mày chưa đủ tuổi đâu. Ô, ở đâu ra cái thằng mặt búng ra sữa thế này nhỉ? Đệ của tên kia nói vào tai của hắn. Mặt nó cứng lắm đây anh, đâu có búng ra sữa đâu. Tên xăm trổ đánh vào đầu tên đệ. Mẹ mày, dọa tao đấy à? Về đi, tao còn phải chỉnh đốn lại một vài thứ trong quán, không giành tiếp mày đâu. Tao nói tao không về thì sao? Tuấn đứng dậy, rút con dao nhọn. Rất nhanh đâm phập vào cổ của tên kia. Hắn ôm cổ, máu chảy phụt ra đúng động mạch. để hắn sợ, liền rút súng ra. Thì người của Tuấn cũng rút súng. Tuấn bật cười. Dọn dẹp đi. Tay trung quản lý, đứng trong gió, run lẩy bẩy. Giám đốc mới sao khét vậy? Hắn không phải là kẻ tầm thường. Hắn không nói nhiều, mà chơi luôn. Bên kia Nhật Bản cay mặt sẹo nói vào tai lão đại cậu ta đã làm như vậy không hổ xanh tôi có mắt nhìn người để xem cậu ta có thể làm được gì nó mạnh mẽ quyết đoán rất giống lão đại khi còn trẻ mà giống sao tôi trở về nhà đứng trước căn nhà của tôi và thành tôi đã lưỡng lự đúng lúc thành đi ra khỏi nhà em về rồi đấy à em đã đi đâu anh sang bên mẹ thì mẹ nói là không biết và có vẻ giận anh Tôi đi, anh càng có nhiều thời gian để thử con gì Em nói gì vậy Anh hứa sẽ không bao giờ qua lại với cô ta phút nào nữa Hay cho câu nói của anh Nói thì hay mà làm mới khó Dung bước vào nhà Cô thu dọn đồ đạc Thành ra can ngăn Đừng em Em muốn anh phải thế nào nữa Dung giờ điện thoại Hình ảnh của Thành vẫn đến nhà của Yến Anh vẫn còn đến nhà của cô ta Anh tướng lời dối tôi đến khi nào đây Em cho người theo dõi anh đi à Là anh làm cho tôi không còn tin tưởng Nhưng sự thật anh nghiện cô ta rồi Sao Anh nghiện cô ta vì ở bên cô ta anh mới quan hệ được phải không Anh hết cảm xúc với tôi rồi Tôi sẽ chia tay cho anh vừa lòng Anh không chấp nhận ly hôn Đó là việc của anh Còn tôi nhất định phải ly hôn với anh Sao em cứ nhất thiết phải làm to chuyện Hem có người đàn ông khác Nên em mới không cần anh nữa Nếu đúng thì sao Anh sẽ giết nó Tôi có giết nhân tình của anh không Mà anh đòi giết nhân tình của tôi nói em không biết ngượng mồm hay sao Anh nghĩ chuyện này không đáng Để vợ chồng chúng ta căng thẳng thế này Anh có đến với cô ta Cũng chỉ là để thử Rồi khỏe hẳn anh về với em Đồ bị ổi Anh nói vậy mà nghe được hay sao Theo tôi điều tra Thì bệnh của anh không thể khỏi nhanh như thế được Cô ta đã cho anh uống cái gì Mà anh khỏi được Anh không biết nghĩ hay sao Anh xin em đấy Anh không gặp cô ta nữa được chưa Lời nói gió bay Tôi không còn tin anh nữa Chúng ta ly hôn Dùng hất tay Thành ra khỏi nhà Một cách quyết đoán Tại quán 3X Club Giám đốc của quán hết ầm lên Khi nghe tin thằng em cứng Bị đâm thủng cuống hỏng Đang cấp cứu Thằng chó đâm nó là ai Là giám đốc mới của S Club Hắn mặt lạnh như tiền vậy Mà ra tay rất nhanh Chứ không nói nhiều lạnh đến đâu cũng phải trả giá vì đã đâm em của tao. Anh cứ ra lệnh đi, bọn em nghe. Tôi hôm nay đập nát quầy nói cho tao. Bên trong S Club, Tuấn ra chỉ thị. Hôm nay không nhận khách, đóng cửa một ngày. Quản lý chung đôn đả. Dạ vâng, còn tiệc đón giám đốc mới, chúng tôi đã chuẩn bị xin mời. Tuấn mở cửa căn phòng VIP ra, có cô gái da trắng, chân dài vẻ mỏng manh dễ vỡ bước tới cười e thẹn chào anh em là hà hôm nay em sẽ phục vụ anh được không ạ được tuấn cười nhếch rồi sập điếu thuốc lá tôi trở về nhà mẹ đẻ thấy tôi mẹ mở ngay cánh cửa chào đón vào đi đến lúc về nhà rồi cái loại đàn ông đó không cần tiếc mẹ con cũng sai mày làm sai cái gì mày chả sai gì cả nó ngoại tình cơ mà Anh ta ngoại tình Con cũng có người đàn ông khác Từ lúc chia tay anh ta Con luôn nối tiếc Bởi vì chưa thể nói thêm với nhau câu nào Mày điên rồi Mày có khi nào không phải nói vậy để lấp liếm đi cái sai của nó Con thật sự đã qua đêm với người khác Mẹ dùng buồng thõng tay nhìn con gái Thành uống say mềm tại quán bar Anh ta gọi cho Yến Cô ta đến ngay lập tức Anh sao vậy Anh có chuyện gì nói với em sao Cô ta đòi ly hôn Cô ta cho người theo dõi anh Thật ạ Khi nào vậy Em về đây Nếu không anh sẽ bị ảnh hưởng đấy Thành tóm tay của Yến giật lại Em lo cho anh đấy à Vậy chứ không lẽ em lo cho em Dù sao cô ta cũng biết rồi Nhưng em không muốn vì em Mà khiến anh phải buồn Nói hay lắm Uống đi Cô ta không yêu anh nên mới như vậy Đàn ông bây giờ ngoại tình đầy ra đó thôi Nhưng anh lại đang chữa bệnh Cô ta lại không chịu hiểu. Cô ta chỉ gây áp lực cho anh mà thôi. Rồi chuyện này cô ta sẽ giày vò anh mãi mãi. Em nói đúng. Cô ta chưa thật sự yêu anh. Không yêu chút nào đừng mới nói như vậy. Cô ta luôn khiến anh cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Vậy còn trời gì mà không chia tay đi? Em thấy sống kiểu này cô ta sẽ còn giày vò anh đấy. Không. Anh không thể để cô ta đi dễ dàng như vậy được. Anh không đồng ý ly hôn. Yến lầm bầm lửa mắt nhìn Thành. Đêm hôm đó, cả hai vào khách sạn Mẹ Dung vẫn cho người theo dõi Thành Bà cầm ảnh lên đưa cho Dung xem Mày xem, nó nghiện con này à? Mà suốt ngày đi cùng thế này Kìa mẹ, bà con xác định ly hôn rồi Nên anh ta làm gì con cũng không quan tâm nữa Phải cho ra lẽ chứ Để làm gì hả mẹ? để rồi càng làm khổ cả hai Anh ta đã không ngần ngại vẫn cứ qua lại với cô ta Con cũng không hối tiếc điều gì cả Không có con cái thì càng dễ chứ sao Mẹ nói chứ, đã bệnh tật lại còn dở thói Anh ta có thể quan hệ được nhưng chỉ với cô ta Còn nghi ngờ cô ta đã cho anh ta sử dụng thuốc kích dục Lại còn thế nữa Bệnh của anh ta không thể nói khỏi nhanh như vậy được đâu Nên còn đoán như vậy Dung bỏ điện thoại ra Mở tấm ảnh cô chụp Tuấn từ phía sau Khi anh ta đang hút thuốc Dung thở dài Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không? Trong căn phòng của quán ba Cô gái chân dài đó trần chuồng Bỏ chạy ra khỏi phòng đó Khiến quản lý chung hốt hoảng Nỡ mà Sao không mặc đồ vào Xếp mạnh mẽ hả Không đâu Anh ta không có động vào tôi Vậy là ai Bên trong phòng Vũ kéo khóa quần Anh ta cầm chai bia tu ừng ực đây của tao chưa bao giờ được chơi con nào đẹp như nó Mà hơi nát Này tao quan hệ như Vũ Bão, Thế mày vẫn ngủ được hả Tuấn Tuấn nằm ngủ vắt vẻo trên ghế sofa Anh ta rụi mắt thở dài Xong rồi à? Nhanh thế Cho nát người luôn rồi nhanh gì Làm ở đây sướng thật đấy Mày đúng là gặp may Xong rồi thì nhớ điều tra cho tao Người phụ nữ đến nhà tao hôm hỏa hoạn đi Có danh sách rồi Bây giờ phải tra từng người nên hơi lâu À này, sao đàn bà đẹp mà mày sững dưng thế Hàng hóa hỏng hết rồi à Cứ cho là vậy đi Trung chạy lên kêu lớn sếp đúng như sếp nói chúng nó đang kéo đến đứng bên ngoài quán Kệ đi, cứ đóng cửa mà ngủ Chó sủa mãi cũng đi thôi Mai khi nào mở quán hãy báo công an Trước khi đến chúng nó đập quán chúng ta Thì công an làm chứng luôn Vâng sếp Chúng quay ra lẩm bẩm với mấy tay đè cứng Hắn thông minh thật đấy, không phải đùa đâu Ánh mắt nói chuyện rất tự tin Hôm sau Thành gọi cho tôi Anh suy nghĩ cả đêm qua không ngủ được Vậy à, anh nghĩ sao Anh không thể ly hôn với em Tôi sẽ đơn phương ly hôn Em không bỏ được anh đâu với bằng chứng ngoại tình Tôi lúc nào cũng bỏ được anh Tôi tưởng đêm qua anh mệt trong khách sạn Dung cười khẩy rồi cúp máy Bố Dung lên tầng hô hào Đi ăn đi các con ơi nay mẹ mày vào Sài Gòn công việc rồi Bố con ra ngoài ăn Long em của Dung hưởng ứng Còn Linh thì ưỡn ẻo Nhàng nhật bố nhớ con thích ăn cá Ok sang gọi chị đi Dung ơi đi ăn con ơi Bọn đầu gấu của quán x club Không làm gì được bọn chúng lao vào quán Thì công an phục sẵn tóm gọn tội phá hoại tài sản Tên cầm đầu, xăm đầy người Ngồi nhà cười khẩy Khá lắm Tao thích đấu với mấy thằng giỏi như thế này Bọn nó làm tao thấy phấn khích Nhắn bên đó, tao mời bữa ăn Hy vọng thằng đó đến Dạ Tuấn ngay lập tức nhận lời Thì Vũ can ngăn Sao mà lại nhận lời? Nguy hiểm đấy Phải đối mặt thôi Sao mà thay đổi nhanh như vậy? Tuấn, ta biết mất mẹ là mẹ sốc Nhưng mà mày có cần thay đổi đến vậy không? Mày sống kiểu bất cần thế Đúng như mày nói Ta đang sống kiểu bất thần Tại nhà hàng Nhật Tuấn đến nơi đang ngồi ngoài phòng chờ Phía sau Tuấn là Vũ và Chung. Đột nhiên Long đi qua rồi quay lại Ơ, có phải thằng Hề đấy không? Lạ quá Long thấy Tuấn vuốt tóc bóng lộn Gương mặt lạnh tanh không phải nụ cười hiền như trước Long lại gần rồi nhận ra Đúng là thằng Hề rồi. Mày đúng là thằng Hề ở Đà Nẵng phải không? Tuấn đặt ly trà xuống bàn tóm cổ Long, dầm đầu xuống bàn bóp mạnh. Nếu đúng thì sao? Tôi... tôi xin lỗi, chắc nhầm. Không, mày không nhầm đâu. Đúng đấy. Tao này, để tao cười cho mày xem nhé. Tôi xin lỗi, tôi đau quá, cổ của tôi. Mày có muốn xem tao cười không? Tuấn tìm mặt lên bàn nhìn Long, vẻ mặt anh ta cười rất bệnh hoạn khiến Long sợ mà không dễ ra được, Vũ can ngăn kìa, nó gãy cổ đấy, nó chỉ là đứa trẻ, mày không nhớ khi ở bể bơi, nó chửi cả tao và mày sao? Hóa ra là nó à? Dung vừa giở tay đi ra bước, thấy Long đang bị một người đàn ông ấn đầu xuống bàn, Dung lên tiếng: "Này các anh, các anh đang làm gì vậy? Sao lại làm như vậy với em của tôi?" Tuấn nghe thấy giọng thì liền ngẩng lên nhìn, tôi thấy Tuấn đột nhiên tôi đỏ ửng cả mặt. Giờ chúng ta đã thật sự đứng trước mặt nhau rồi Thế nhưng tôi chợt nhận ra ánh mắt của Tuấn thay đổi Anh ta không còn ánh mắt nhìn hiền hậu nữa Phong thái của anh ta hoàn toàn thay đổi Tuấn buông tay ra khỏi gáy của Long Long sợ chạy ra nấp sau Dung Chị ơi, em chỉ nhờ anh ta là thằng Hề thôi mà Em đã xúc phạm người khác phải không? Em có điên không hả? Em không điên Nhưng mà ta rất giống thằng Hề mà Tuấn mặt lạnh tanh đi lướt qua Dung Dung dưỡng sở khi Tuấn không nhìn sông lấy một vài giây Anh ta cùng đệ đi thẳng qua Tôi chợt nhận ra Có lẽ kỷ niệm bên bờ biển năm đó Chắc hẳn chỉ có mình tôi nhớ Còn anh ta có lẽ Chỉ coi là thoáng qua Tôi đang mơ đến chuyện gì vậy Tôi điên rồi Tuấn vào bên trong Cánh cửa mở ra Tên xăm chỗ ngồi chờ sẵn ở bên trong Ồ, cho giám đốc mới Trẻ quá nhỉ Giám đốc bên đó cũng rất trẻ mà Tuấn mặc bộ đồ đen nhìn rất lịch lắm Với ánh mắt lạnh tanh Tôi nói thẳng sự việc em tôi gây ra Ở bên S-Club Coi như nó đen Nhưng luật giang hồ có quy luật riêng Nợ máu nhất định phải trả bằng máu Vừa nói xong Vũ và Trung rút súng ra Thì Tuấn xua tay Nóng này vậy Những gì bạn nói hôm nay tôi sẽ chở bạn đến đòi máu của tôi Chất lắm, phải như vậy chứ Tuấn chạm đi rượu vào bên kia Và uống hết sạch Nở ra nụ cười rất mến khách Trên máy bay Mẹ Dung lại suy nghĩ về chuyện xưa Bà ta lo sợ Không biết đứa trẻ đó còn sống không Mình không còn cách nào khác Nhưng dần vặt trong tâm mình đến khi nào nguôi đây Tại Nhật Bản Phu nhân Naomi tóm chặt tay Hét vào mặt để cứng của mình Cô nói đi Tại sao nó chưa chết Chúng tôi chưa thể ra tay Tại sao Đạo đại bí mật cho người theo sát cậu ta Nếu mà chúng ta hành động rất dễ bị phát hiện Tại sao? Hay là ông ta nghi ngờ điều gì đó? Khốn kiếp, tất cả là tại con tiện nhân đó làm lộ chuyện. Chúng ta cũng không thể động vào ả ta được. Ả ta nói cho bà Mai cũng hỏng chuyện đấy. Ta sẽ lại ngày càng phức tạp thế này, lệch quỹ đạo thế này. Thế nên phải diệt trừ tất cả, kể cả cô ta. Tuấn đi ra khỏi phòng, bước qua hành lang của nhà hàng. Tuấn thấy Dung đang ngồi cười nói với bố Dung bên trong nhà hàng. Tuấn cười khẩy. Vũ đặt câu hỏi Cô ta là cô gái cuốn nhau với mày khách sạn mới hôm trước đấy à? Phải Tao không nghĩ là mày có tình cảm với cô ta đâu Chuẩn đấy Tao ghét thằng bố và thằng em của nó Nên cho cho đỡ chán thôi Chứ nó cũng còn ngon nghẻ gì đâu Này Nhìn thấy mày nó hình như xúc động lắm đấy Mày làm như vậy là trả thù lên cô ấy hay sao? Phải Dù sao cũng ưa nhìn Chơi tạm thôi Tuấn cười rồi bước đi Bản chất anh ta vốn dĩ nhìn dung có cảm tình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 Tuấn cứa thẳng vào cổ của hắn rất nhanh Tên xăm trổ gục xuống, trung hô lớn Còn ai muốn làm việc tại S Club Tất cả đám đệ của tên xăm trổ cúi đầu Và cứ như vậy Tuấn trở thành một kẻ máu lạnh Đâm chém nhau Ép các quán ba khác Phải quy về làm một Tại Nhật Bản Cây mặt xạo nói vào tai của Lão Đại Cậu ta đúng là có tiềm năng Bản lĩnh và rất máu lạnh Đứa trẻ mà ta nhìn ở trên bờ biển hôm đó Ánh mắt hiền hòa khác hẳn với hành động của nó hiện tại điều gì làm nó trở nên như vậy cái đó tôi cũng không rõ nhưng cậu ta thật sự đã qua được khâu thử việc của lão đại tôi có cái ảnh này muốn đưa cho anh xem gì vậy ảnh này chụp lúc cậu ta đang làm việc và tấm ảnh tôi còn giữ chụp lúc lão đại còn trẻ cái đôi hai bức ảnh sang cạnh nhau mà anh tuấn giống hệt lão đại khi còn trẻ ý cậu là gì cậu ta là đứa trẻ bị bỏ rơi của được người phụ nữ ở làng trại nhặt về nuôi và cậu ấy bị bỏ rơi khi tuổi. Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được. Và đây là bức ảnh của cậu ấy khi tuổi cùng người mẹ. Tiệm chụp ảnh vẫn còn giữ lại và treo ở trong tiệm. Lão đại tay run run cầm bức ảnh, ông ta thở mạnh. Tôi cần Mai xác nhận, chuyện này không thể đùa được. Tạm thời không được để nó đâm chém nhau nữa. Lão đại vội vã đi tới chỗ của cô Mai. Đi lướt qua Naomi, bà ta gọi Anh đi đâu mà vội thế Lão đại không trả lời Mà đi thẳng, khiến cho bà ta tức điên Khi nào mới xử được nó vậy Chúng tôi vẫn đang chờ thời cơ Nếu mà đêm mai không được Thì cứ giết nó đi, không còn thời gian đâu Vâng Mẹ hỏi mày, nếu như chồng mày biết Thằng Thóc không phải là con của nó Thì mày nghĩ sao Con yêu chồng của con Con sẽ làm tất cả để bảo vệ gia đình con Mấy bữa thường nó không có khả năng có con Bây giờ mẹ báo chữa nó sẽ tin mẹ hay sao Lấy nhau 5 năm rồi không có con Bây giờ đùng một cái có Thì sẽ thế nào đây Đây là kỳ tích mà mẹ Cứ coi như vậy đi Con áp lực mệt mỏi Con chấp nhận sai lầm một lần Chỉ một lần duy nhất này thôi được không mẹ trường reo lên Dùng tràng tỉnh giấc Hóa ra chỉ là giấc mơ Cô bỗng thấy buồn nôn Và trong toilet nôn ẻ Đúng lúc Linh em gái đi vào gọi Mẹ gọi chị đấy Ừ sao mà sáng ngày ra chị đã nôn ọe như vậy? chẳng hiểu sao nữa, hay chị có bầu rồi? linh tinh, trẻ con biết gì mà nói? thêm đoán thế thôi, chị làm gì mà căng? đã năm tháng kể từ sau khi tôi và thành ly hôn, anh ta vẫn thi thoảng gọi cho tôi trách móc lúc anh ta say. tôi lẩm nhẩm đã bao lâu rồi mình không thấy kinh. tôi vội vã đi xuống nhà để tới phòng khám. mẹ tôi mặt rất buồn. mẹ sao vậy? Đợt rồi hùn vốn làm ăn với một công ty Bây giờ nó phá sản Mẹ mất hết rồi Sao mẹ lại sai bước như vậy chứ Mẹ đang chán lắm đây Không biết nói với bố mẹ thế nào Thằng Long thì đang du học Còn con Linh mới học lớp 12 Con cũng còn tiền lo được cho hai đứa tạm thời Đó không phải là cách Không hiểu sao Mẹ lại tin như vậy được Tại quán bar Tuấn nhận được tin Tìm thấy người phụ nữ nhập viện cùng ngày với mẹ Với mẹ của mày rồi Bà ta cũng chính là người được cứu ra khỏi nhà mày Tao phải phi về hỏi chú hàng xóm Nhà mày xác nhận đúng là bà ta rồi Tốt lắm Cuối cùng cũng tìm ra Mò tới chỗ đó Tôi đi khám Bác sĩ kết luận tôi đã có thai 4 tháng Sự thật như khiến tôi chết lặng Kinh nguyệt của tôi cũng thất thường Khiến tôi lãng quên Tôi có nên sinh ra đứa trẻ này hay không Tại nhà mẹ Dung Chuông gieo lên Mẹ của Dung đi ra mở cửa Tuấn mặt hầm hầm Nói đi Tại sao bà lại có mặt tại nhà của tôi Cái ngày mẹ tôi chết Bà là ai Cậu nhầm người rồi Tuấn đạp cửa lao vào Bà là ai Tôi hỏi bà Bà giết mẹ tôi phải không Không có đâu Cậu đừng hiểu nhầm Tuấn bóp cổ mẹ Dung Linh đi từ trên xuống Mẹ ơi con đau bụng quá Thấy như vậy Cô liền hô lên Canh là ai sao làm như thế với mẹ của tôi mẹ dùng quát vào phòng ngay nhưng mà mẹ mẹ bỏ vào ngay tuấn siết chặt hơn nói ngay mà liên quan gì đến cái ngày mẹ tôi chết tôi chỉ tới nói chuyện với mẹ cậu hồi xưa có quen biết thôi mà mẹ tôi chưa tưởng nhắc đến bà thế mà bà vừa đến thì mẹ tôi đã chết tuấn siết mạnh vũ can ngăn kìa không bà ta chết đấy dung mở cửa con về rồi đây Con thấy cá to quá nên mua dung thế tuấn đang bóp cổ mẹ cô cô ngạc nhiên anh làm cái quái gì vậy tuấn nghiến răng hóa ra cô ta là con gái của bà thật sự quá trùng hợp rồi bà bảo cô ta tiếp cận tôi sao tiếp cận con tôi làm sao có thể quen cậu được dung giằng te tuấn anh có bỏ ra không tôi báo công an đấy hỏi mẹ cô xem tại sao lại đến nhà tôi cái ngày mà mẹ tôi chết dung ấp úng hỏi mẹ Có chuyện gì vậy Tôi đã muốn xin lỗi cháu tôi rất lâu rồi Tôi sẽ nói Bà Dung kể lại toàn bộ sự việc trong nước mắt Tuấn quá sốc đến nỗi Anh ta như một kẻ mất hồn Bà nói dối Tôi chỉ có một mẹ Tôi xin lỗi đã vì đồng tiền khi xưa đem bỏ cậu Đó là một nỗi dằn vặt lớn nhất đối với đời tôi Sự việc của mẹ cậu tôi cũng rất lấy làm tiếc Bà đã cứu tôi Mẹ tôi cứu bà để bà nói ra sự thật Mẹ tôi hy vọng tôi có một cuộc sống tốt hơn Thế mà bà đã hẹn nhát Hại tôi lại còn che giấu cho một lũ người xấu Chúng nói rằng sẽ giết con tôi tôi không còn cách nào khác Tôi xin lỗi Tuấn rút súng chĩa thẳng vào mẹ Dung Bà phải trả giá cho việc làm của mình Dung đứng ra chắn ngang Tôi xin anh đấy Thay mặt mẹ tôi tôi xin lỗi anh Xin lỗi sao Có cứu vãn được mẹ tôi sống lại hay không Cô tránh ra tôi có thai rồi có thai với anh đấy đã được bốn tháng rồi thì sao cô nghĩ tôi có thể có con với người con gái đã hại kẻ hại đời tôi hay sao tôi xin lỗi anh làm ơn tha cho mẹ của tôi dùng giơ tờ siêu âm ra con của chúng ta tuấn gật đầu nhẹ vẻ mặt cay cú coi như tôi sai tôi sẽ cho cô hai lựa chọn một là phá thai thứ hai là tôi bắn vỡ não mẹ cô tại đây cô chọn đi Tôi sẽ phá thai Đó là điều nhân tử cuối cùng tôi có thể làm cho cô Còn bà Hôm nay mạng của bà được con gái của bà và đứa bé trong bụng của ta cứu Hãy sống trong nỗi dằn vặt lương tâm của chính mình đi Tuấn quay đi ra ngoài Anh ta thấy mưa đổ xuống Vũ liền đi lấy xe Từ xa một chiếc xe đen Có vài người áo đen lao xuống cầm kiếm tiến gần Tuấn Anh ta thấy chúng lao vào liền cười nhẹ Phải rồi, giết tao đi Linh em gái của Dung từ bên trên cửa sổ Thấy Tuấn bị bao vây chúng xiên vào bụng Tuấn Anh ta ngẩng lên nhìn Linh Máu trong miệng ẩu ra Linh mở cửa sổ hét lên Có ai không? Giết người Tuấn nằm sấp xuống cơn mưa hỏa cùng với máu Anh ta mỉm cười nghĩ lại lời Dung nói Tôi có thai rồi Là con của chúng ta Lời của mẹ Dung văng vẳng bên tai Tôi vì tiền mà đã bỏ cậu ở bên bờ biển Tôi xin lỗi Rất nhiều Hãy tha lỗi cho tôi Tuấn cười nhẹ máu trong miệng ẩu ra Anh ta thở mảnh Chạm khẽ tim anh một chút thôi Mai xa rồi Đã tới lúc sự thật được rõ ràng Cũng là lúc tôi chợt nhận ra Tôi và anh ta không thể nào ở bên nhau Tại sao vậy mẹ Tại sao mẹ lại làm như thế Còn con thì sao Sao lại dính dáng tới cậu ta Tại sao Con nói đi Con cũng không biết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 con đứng ngay trước mặt em mà em không nhận ra em là một người mẹ tồi vì chúng ta không biết anh cũng rất mong được gặp con cay mật xẻo nói vợ tai lão đại có chuyện rồi tôi vừa mở máy ra xem trước lúc lên máy bay bên kia có nhắn là cậu tuấn bị thương rất nặng lão đại nắm chặt tay vợ không dám nói tôi biết rồi ông ta ánh mắt đầy lo lắng phu nhân naomi vợ cả của lão đại biết chuyện lão đại đã biết tuấn là con Thật may là chúng ta đã ra tay trước khi chuyện xảy ra Còn con ả kia phải giết chết nó trước khi lão đại bắt được nó Nó khai ra tôi thì mất tất cả đấy Mừng tôi biết rồi thưa phu nhân Tôi xem lại camera đoạn Tuấn bị chém Lòng tuấn nóng như lửa đốt Nhưng tôi không biết anh ấy ở đâu Số điện thoại cũng vậy Tôi không có thông tin gì về người đó Phải làm sao bây giờ Tại bệnh viện Tuấn được mổ cấp cứu Đàn em đứng bùa vây ngoài cổng viện Cho tới khi lão đại và cô mai tới Cô hốt hoảng đi vào trong Thì vũ gàn Vẫn đang mổ đã 6 tiếng rồi Con của tôi sao lại như vậy chứ Phạm Xuân Trường anh nói đi Tại sao anh vẫn không bảo vệ được con Chuyện này quá nhanh và ngoài ý muốn đám người muốn giết thằng bé rất nhiều Vì nó đã hiểm khích với rất nhiều người Anh nói như vậy mà nghe được sao Anh là ai Là dã quỷ cơ mà Thế mấy lần này tới lần khác Anh không bảo vệ được mẹ con tôi Anh làm chồng để làm gì Cô Mai đấm vào ngực của lão đại Ông ta nắm chặt tay đỏ đôi mắt Kể từ khi biết con bị như vậy Anh cũng thất lòng như em Bây giờ trách móc có giải quyết được điều gì không Cô Mai chạy vào trong Đúng lúc bác sĩ đẩy Tuấn ra khỏi phòng mổ Cô Mai sốt sắng Con tôi sao rồi bác sĩ Vết thương ở bụng cậu ấy khá nặng Mất nhiều máu nhưng đã qua cơn nguy kịch Chỉ cần tầm bổ Cậu sẽ sớm hồi phục thôi Cảm ơn bác sĩ Cô Mai run run nắm lấy tay của Tuấn Khi thấy con trai mới mổ đi ra Mẹ ở đây Ở đây rồi con trai Mẹ hứa là bố mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả Sẽ không bao giờ để con chịu ấm ức nào nữa đâu Tại khách sạn Thành tóm cổ của Yến Mà cho tao uống cái gì Mà phải uống thì mới lên được Em đâu có là sao anh hứng với em mà Khi nào anh cưới em vậy Mày mơ à Tao không bao giờ cưới mày Ơ Thanh định cưới ai Anh định quên lại với vợ cũ hay sao Nếu có thể Anh mơ đi Anh có lên được khi ở cạnh nó đâu Nó khinh anh ra mặt còn gì Thành bóp cổ yến Không ai được phép khinh tao Có hiểu không tối hôm đó Dung cứ như người mất hồn Từ chợt điện thoại của bố Báo bố mẹ cô bị tai nạn xe Dung bộ tới bệnh viện Đến nơi Họ trao trả hai cái xác của bố mẹ Dung Một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng vào họ Hậu quả là cả hai ở trong xe thiệt mạng Dung gào lên Không, không, mẹ ơi cái chết quá đột ngột của bố mẹ Dung Khiến cô như chết lặng Dung như vô hồn Mọi thứ cô em gái 16 tuổi phải làm một mình Quá đột ngột nên cậu em ở bên anh cũng không về kịp Linh xoa vai của chị Chị phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho em Bố mẹ không thể nào bỏ chúng ta lại như vậy được phải không Bố mẹ ra đi rồi chị Em cũng buồn lắm Chúng ta phải làm sao đây Ngay sau tăng lễ Nhà của chúng tôi bị tịch thu Vì ngân hàng Tôi và Linh đi thuê nhà Tôi đi làm cho tới ngày sinh Tôi nhất quyết không để em thất học Tôi từ một bà chủ spa Và đi làm thuê cho spa Để lấy tiền gửi qua anh cho em trai tiếp tục học Và kể từ ngày ấy Tôi không dám nghĩ tới người đàn ông đó nữa Tôi đã sinh con trai một mình Trong bệnh viện Chỉ có em tôi chăm sóc Chị à Em cho cháu ăn rồi chị nghỉ đi Quần áo khăn sữa cái nào bẩn Bỏ ra đây em giặt cho Khổ em rồi Từ lúc chị sinh lúc nào em cũng bận rộn Có gì đâu chị Mẹ chọn con vua là điều tuyệt vời nhất rồi mà Linh này Em có bạn trai chưa Em không dám nghĩ tới chuyện đó đâu Em sợ sẽ giống như chị Phải Đừng như chị lấy một người mình từng rất yêu Rồi sinh con cho một người thật sự yêu Chỉ tiếc là không thể cùng chung lối Hôm nay đứng chờ xe bus Chiếc xe đen đỗ ngay đèn đỏ Ngay cạnh chỗ tôi chờ Cửa kính xe mở ra Người đàn ông bên trong thò bàn tay ra Anh ta vẫn cầm điếu thuốc Anh ta quay sang nhìn thấy tôi Đó là Tuấn Tuấn mở cửa xe bước xuống Cô khỏe không? Tôi nghe nói bố mẹ cô đã mất chết của họ có liên quan đến anh không theo cô anh là đồ xúc sinh dung định giơ tay tát thì tuấn giữ tay mẹ cô mới là xúc sinh bà ta phải trả giá anh sẽ phải hối hận thôi vì điều gì ác giả ác báo anh là kẻ tồi từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai tuấn cười nhếch mồm anh ta mặt lạnh tanh đi lướt qua dung cả hai đều như muốn nói gì nhưng chẳng thể dung ôm nỗi hận về chuyện bố mẹ cô Còn Tuấn vẫn ôm mối hận về chuyện của mẹ Dung là mẹ anh ta chết Khoảng cách đã quá xa 4 năm sau Tiếng Linh chạy dọc hành lang bệnh viện Dung bị ung thư tử cung giai đoạn cuối Đến nơi Dung nắm tay của Linh Chị không ổn rồi Đau đớn kéo dài Chị đừng bỏ em mà Còn cu Bo nữa Cu Bo cần có mẹ Từ bây giờ em sẽ là mẹ của nó Hãy thay chị chăm sóc cho nó nhé Giúp chị đưa nó đến gặp bố của nó được không Bố của Bo là ai chị nói đi Em đi tìm anh ta ngay Là người vào nhà mình cách đây 4 năm Dung kể chuyện xảy ra giữa hai gia đình Không cần anh ta Chỉ chỉ cần có chị và em thôi Chúng ta sẽ nuôi cô Bo khôn lớn Cô Bo cần tìm việc đúng với cha đẻ của nó Đó là ước nguyện của chị Hãy thay chị làm điều đó Chuyện giữa chị và anh ta cũng chỉ là thoáng qua thôi Nhưng chị có yêu hắn Phải Nên chị mới sinh ra cô Bo Nhưng chị không thể yêu anh ta Mối thù của anh ta với chúng ta quá lớn Bố mẹ chúng ta không phải là do anh ấy hại Chị có đọc bức thư của mẹ gửi cho chị qua email Mẹ có nói về người vợ cả của bố Tuấn Đã sai mẹ làm Em phải vạch trần người phụ nữ này Linh mới chỉ 20 tuổi Nhưng 4 năm qua đã luôn chăm chỉ làm việc Lo cho chị và cháu chị thì bệnh tật cháu thì còn quá nhỏ cô gái ấy sẽ đưa cô bo đối mặt với tuấn thế nào đây bàn tay dung buông thõng cô đã ra đi ở tuổi hai mươi sáu chết của dung là nỗi mất mát và đau đớn quá lớn đối với em gái mất bố mẹ bây giờ mất cả chị gái linh ôm đứa nhỏ đứng giữa ngã tư đường cô dắt tay cô bo đến chùa dung được thiêu và đưa lên chùa chung với bố mẹ linh nắm chặt tay cầm cuốn sổ tiết kiệm mà dung để lại ở đây chỉ có ba trăm triệu đủ cho em đưa thằng bé sang nhật chị có tìm hiểu thì bố nó đang ở nhật còn ở đâu thì chị cũng không rõ anh ta là mai anh tuấn hãy giúp chị hoàn thành tâm nguyện đưa thằng bé về với bố của nó chị xin lỗi em linh nắm chặt tờ giấy trong tay rồi khóc lớn ôm cô bo em hứa sẽ đưa thằng bé đến gặp bố nó an toàn linh dắt tay cô bo ra khỏi chùa cô vừa quay đi Thì Thành cầm bó hoa đặt lên nơi để cho cốt của Dung Em đã sai với anh Em có con với người khác Anh không trách em Chỉ trách em đã ra đi quá sớm bỏ lại một mình anh Thành bật khóc nhìn ảnh của Dung Anh ta đứng khóc trước xi si ảnh của Dung Tôi đã sang Nhật Tôi là Linh, em gái của chị Dung Một người phụ nữ không mấy may mắn Trước tôi còn có anh trai tên là Long Sau khi biết chị ấy mất Anh ấy đã lấy vợ và chị nói qua điện thoại Anh lấy vợ rồi Nó có tiền bao được anh Chứ bảo anh về Việt Nam chắc là anh không sống nổi đâu Em với cháu qua Nhật rồi Bên này em cũng lạ nước lạ cái quanh ở đây giúp em tìm bố cho cô ba thì tốt nên đưa nó và chạy trẻ mồ côi đi Vì vậy mày phải khổ thế Còn tương lai của mày nữa Chị đã mất rồi mà Anh nói như vậy mà nghe được sao Anh chỉ sống cho bản thân mình thôi. Tùy mày. Anh nói mày không nghe thì mày tự chịu. Giờ con sang Nhật. Biết ở đâu mà tìm. Em vẫn nhớ mặt anh ta. Nhớ mặt là tìm được sao? Cúp máy đây. Cô bò kéo tay tôi. Dì ơi, con ăn xong rồi. Con ăn bát nữa nhé. Không ạ. Ngoan, ăn nhiều mới lớn được chứ. Linh chăm cô bò như con mọn ngày đi làm tối về chăm trẻ nhỏ sáng nào cô cũng đi tới khu người việt hỏi xem có ai là mai anh tuấn không và bức ảnh mà dung để lại chụp khi anh ta đang hút thuốc linh dán ảnh đó khắp nơi một năm trôi qua cô bò đã năm tuổi linh vẫn không ngừng tìm kiếm người đàn ông mai anh tuấn đêm đến linh nhận thêu thêm đồ về làm mười đầu ngón tay của linh xước sát dỉ máu nhìn cô bo ngủ linh lại càng cảm thấy thương cho thằng bé Cô xoa đầu cô ba Nhất định gì sẽ tìm được bố cho con linh thơm lên chán của cô ba Trong lòng cô gái 20 tuổi Đang tuổi ăn tuổi học Đã phải bươn trải nuôi cháu nơi xứ người Hôm nay Chủ quán ăn nơi Linh làm việc tổ chức sinh nhật Linh và vài anh chị Trong quán được mời đến khách sạn Cô từ chối Ở nhà em còn đứa cháu không thể đi được đâu ạ Người đó một hôm cô làm sao đâu Lúc nào cũng dính như Sam ấy Đi đi, chả mấy khi chị chủ mời Lại không đi là bà ta vật ý Vậy để em gọi nhờ nhé Em chỉ ngồi được một lúc thôi Ừ, rồi nhờ đi Tôi chợt nhớ ra visa của tôi sắp hết hạn Phải làm cách nào đây Bố của cô Bo vẫn chưa thể tìm thấy Tiếng sóng biển giặt rào Đố hôn của chị chủ quán và ông xã Bên bờ biển thật là ngọt ngào Tôi đứng dậy xin phép ra về trước Ra tới sảnh chính Một chiếc xe sang màu đen đổ xịch trước mặt của tôi Người bảo vệ mở xe Trên xe, người đàn ông với gương mặt lạnh tanh Đầu tóc bóng lộn đi lướt qua tôi Vệ sĩ của anh ta gạt nhẹ tôi đứng tránh ra xa Tôi thấy nụ cười của anh ta khi hút thuốc Linh chợt quay lại nhìn người đàn ông đó Bước vào chiếc thang máy với tấm kính trong suốt gương mặt đó năm năm trước ở nhà mình Đúng là anh ta Thang máy đi lên, Linh vội vã đi ra cầu thang cuốn chạy đuổi theo Anh ta đúng là bố của bao rồi Lên tới nơi tôi không thể lên tiếp, bởi vì có thẻ mới có thể vào thang máy lên tiếp. Tôi vội hỏi người nhân viên. Chị ơi, em muốn lên trên đó làm cách nào ạ? Ở đó tiếp khách VIP thôi, không có thẻ không lên được đâu em. Hôm nay có việc trên đó đấy. Em vẫn gặp người quen rất quan trọng có cách nào không ạ? Không có đâu em. Linh bồn trồn rồi đứng chờ cổng cho tới khi nhiều người đàn ông mặc đồ đen đi ra từ sảnh khách sạn. Linh cứ chăm chú tìm kiếm cho tới khi thấy anh ta ra xe Linh chạy sang đường gọi nhưng không ai chú ý tới Anh gì ơi, ở đây mai anh Tuấn vấp ngã Chiếc xe phóng đi, cô vội vã tập tỉnh với taxi đuổi theo mai anh Tuấn trên xe cầm ly rượu, nhấp nhẹ Tao cũng nghe như là có đứa nào gọi hay sao ấy nhỉ Không có đâu ạ, tôi không nghe thấy gì cả Người lái xe đon đà Từ một khu được bao bọc bằng tường cao xung quanh Linh xuống xe Thì bảo vệ ngăn lại Cô là ai? Tôi cần gặp người đàn ông mới đi vào Điên à? Đó là ai cô biết không? Hãy nói với anh ta tôi là Linh Em của chị Dung Hãy nói với anh ta như vậy Chắc là cô hâm mộ cậu ấy quá rồi Nên mới tới tận đây chứ gì Về đi, đây là giả quỷ Không phải là chỗ để cô có thể tới được Giả quỷ là cái gì? Anh nhắn anh ta dùm tôi với Người bảo vệ đẩy Linh Cô lại đứng gọi với vào Mai Anh Tuấn ghé bảo vệ để Linh mạnh Làm cô ngã trà xuống đất Cút đi Đúng lúc xe của cô Mai về tới cổng Bà thấy bảo vệ đẩy một cô gái Liền xuống xe Có chuyện gì vậy cô, cô gái đến đây cứ đòi gặp cậu Tuấn à Ai mà gan lớn vậy Đến tận đây sao Bà quay ra nhìn Linh Linh chảy nước mắt vì đau Cô nhờ cô Mai Cô ơi Cô có phải trong đó Thì nhắn người tên Mai Anh Tuấn đó Nhắn với anh ta hội cháu Là chị gái cháu Cô xin cho anh ta một đứa bé Chị cháu tên là Dung Sao cơ? Một đứa bé? Vâng Cô từ Việt Nam sang à? Dạ vâng Con của anh ấy và chị cháu đã được 5 tuổi rồi Cô Mai giật mình Nếu mà cháu nói sai Cháu sẽ phải hối hận về điều này Cháu không nói sai đâu ạ Cô nhắn hội cháu với Để cô gái này đi vào trong Đi đón đứa trẻ về đây cho tôi ngay Phải kín đáo Người của cô Mai cúi đầu Linh lo lắng Thằng bé sợ người lạ để cháu về đón Mà cô là ai ạ? Là mẹ của người mà cháu đang tìm Linh tay run lên vì quá sốc Tay Linh về nhà bế cô body trong đêm tối vội vã Tới nơi Cô Mai đưa tay ý muốn bế Đưa nói cho cô Yên tâm Cô không làm gì cả Cháu tin cô không Bà bế thẳng bé rồi nhìn Đột nhiên bà thở mạnh. Ông trời có mắt. Ông trời không phụ lòng của con. Người đâu? Mau đi gọi cậu Tuấn tới đây. Mà anh Tuấn mặc bộ đồ đen bước vào cửa. Mẹ gọi con. Con có con đấy, biết không? Mà nói chuyện hài đấy à? Chào ra đây đi. Linh tay dắt cu bò. Thằng bé rụi mắt. Dì ơi, đây là đâu? Mà anh Tuấn nhìn Linh và cu bò. Ánh mắt anh ta lạnh tanh, không chút phản ứng. Ánh mắt của người đàn ông đó tôi còn nhớ mãi Ánh mắt của anh ta lạnh nhạt Không có cảm xúc khi nhìn thấy cô ba Tuấn quay đi Con không quen họ Mình đừng làm mấy chuyện này nữa Linh lên tiếng Chị của tôi mất rồi Chị Dung 5 năm, năm trước đã sinh ra đứa trẻ này Bây giờ thằng bé đã lớn Đã phải tìm về với bố của nó Ai là bố nó Tôi không quen người nào tên là Dung cả Cô nhận lầm người rồi Linh chạy ra tóm lấy tay của Tuấn Khi Tuấn một lần nữa quay đi Khoan Anh hãy nhìn thằng bé đi Tuấn giật tay mạnh rồi quát lớn Bỏ tay tôi ra đồ đàn bà bẩn thỉu. Mẹ Tuấn giữ tay của Linh Con không nhận cũng được Ngày ngày mai mẹ sẽ xét nghiệm Nếu như có kết quả đúng là con trai của con Thì con sẽ thế nào Con không có đứa con nào cả thưa mẹ Dù có là kết quả gì đi chăng nữa Thì con và họ tuyệt đối không có liên quan gì Tuấn quay đi Linh nắm chặt tay cô Bo Mẹ Tuấn an ủi Tinh khí của nó rất khó chịu Nên cháu thông cảm nhé Nếu nó không nhận thì ta nhận Tại sao anh ta lại không nhận Trong khi cô Bo là con của anh ta Nếu chị cháu không mất Và không để lại tâm nguyện muốn cô Bo về gặp bố của nó Thì cháu cũng không đưa đến đây đâu ạ Cô hiểu mà Nên cháu cứ bình tĩnh Nếu không nhận cũng không sao Cháu và cô Bo sẽ về Ơ kìa cháu Nếu cháu cho cô Bo về Thì công tìm kiếm cả năm qua của cháu Sẽ đổi sông đổ biển Nó là con trai thì phải tìm về cội nguồn Vâng Chính vì nghĩ vậy nên Cô Bo kéo tay của Linh Dì ơi mình về đi Con buồn ngủ lắm Ừ Vậy dì đưa con về nhé Bây giờ cô Bo ra ngoài sẽ nguy hiểm đấy nên ở lại đây đi Tại sao lại nguy hiểm Linh nhìn đám người đi lại trong nhà Họ đều xăm trổ rất đáng sợ Cô ôm cô bò, nghe theo cô Mai sắp xếp. Tuấn trở về căn phòng rộng lớn với gam màu đen và chất liệu gỗ chủ yếu trong phòng. Ngồi xuống bàn làm việc, anh ta suy nghĩ, nhớ lại. Cô một là phá thai, hai là để tôi giết mẹ cô. Vũ vội vã mang đi vào. Nghe nói có người mang con rơi của mày về. Ừ, là cô ta năm năm trước. Cô ta không phải nói dối tao. Cô ta đã thật sự sợ sự có thai. Sao mày không nhận thằng bé? Cô ta còn có chồng Nên tao chưa chắc chắn Dù có là con tao thì đứa trẻ đó cũng không thể nhận Sao vậy? Nhà nó với nhà tao có mối thủ lớn như vậy Có chết tôi cũng không Tha cho bà ta Bà ta khướp tôi khỏi tay mẹ đẻ Rồi lại còn gián tiếp khiến mẹ tôi chết cháy Mẹ tôi vì cứu bà ta Nên mới bị bỏng nặng Nhưng sự hèn nhát của bà ta Vẫn che giấu tôi ác Để con gái của bà ta được vui vẻ hưởng phúc của tôi ra sao thì mặc kệ. người đàn bà đó phải xuống mười tám tầng địa ngục. thật là chới treo. con của bà ta lại sinh con cho cậu. tôi nằm ôm thằng cu ba, thằng bé thủ thì. xì ơi, ở đây ăn ngon, phòng đẹp quá. cu ba có thích ở đây không? con thích. con đi với gì để con khổ nhiều rồi, Chứ thật là vô dụng. cô mai cầm tờ kết quả xét nghiệm đến một căn phòng bệnh được bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trong là Phạm Xuân Trường Ông ta mới mổ xong Mình à Chúng ta có cháu rồi Nhưng như em nói nó không nhận Thì biết làm thế nào Em biết tính nó đấy Anh cũng không thể thay đổi Nó không nhận thì em nhận kệ nó Cháu em thì em nhận Chuyện năm xưa Nhà họ cũng phải trả giá Với đã chết hết cả Con cháu nhà mình thì mình lo thôi Còn Tuấn với tính cách của nó Thì chắc là kể cả là con của nó Nó cũng không nhận đâu Để dần dần vậy Tôi trở lại quán ăn nơi tôi làm việc Xin nghỉ vài ngày Chị chủ bảo tôi Nhìn mặt của em xanh lắm Đi khám đi Em cũng tính đi khám Dạo này em hay sốt đêm Đi khám cho cẩn thận Vâng Em nghỉ ít hôm chị nhé. Ừ Linh ho khủ khủ Cô trở về căn biệt phủ lớn đó Thì cô bò đang chơi với vũ em Rất hợp và vui vẻ Linh cười nhẹ Chị chơi với con đi Con đi đi chơi đi, xỉa hơi mệt Cú Bo chơi ném bóng Còn Linh thấy đau bụng Nhưng cô vẫn cố chịu Mồ hôi toát ra Linh cố nhắm mắt để cho đỡ đau Quả bóng của Cú Bo ném xa Lăn vào chân của Tuấn khi anh ta đi tới Ánh mắt của anh ta lừ lừ Khiến thằng bé sợ Cú Bo vội chạy ra chỗ của Linh xỉa ơi, con sợ chú Linh mở mắt, đâu nào À đừng sợ, đó là bố của Cú Bo đấy Con không có bố, bạn con bảo như thế mà Đâu có Một con đang đứng ở đó Tuấn nói lớn Con mau đưa đứa bé cút ra khỏi đây Linh đứng dậy tiến gần Tuấn Tôi không hiểu chỉ tôi sống chết đẻ con cho anh Để làm gì Thật là uổng phí. Cũng không hiểu cháy yêu anh ở điểm nào Anh là một kẻ không bằng con vật À không Con vật nó còn hơn anh Ít nhất nó không chê con của nó Vũ lên tiếng Cô nói cho cẩn thận Tuấn xua tay ý không cần nói Cả nhà cô ta đều là những kẻ ham sống sợ chết Như cô nói tôi không bằng con vật Và tôi đúng là một kẻ sống như vậy đấy Tuấn với tay bóp vào cổ cô bò nhấc lên Thằng bé sợ hãi khóc nấc lên Linh đánh vào tay của Tuấn Bỏ ra, anh làm cái gì vậy Tôi phải bóp chết nó Tránh rằng buộc với bọn khốn kiếp nhà cô Anh bỏ ra đi Cô bò khóc lớn Dì ơi mà thằng bé đỏ lên, linh bật khóc, bỏ ra đi, làm ơn. cô nói xong tự dưng đôi mắt lờ đờ, ngất xỉu ngã vào tuấn, ngã người ra sau, bố em chạy ra ôm cô bo định thằng bé khi nó khóc lớn, linh nằm bất động ngất xỉu trên người của tuấn, anh ta đẩy ra, thấy người linh rất nóng, tuấn vội bế linh dậy, gọi bác sĩ đi. bác sĩ tới khám kết luận, cô ấy bị nhiễm phong hàn. Và tới phổi rồi nên không thể để lạnh Giờ chỉ có hơi ấm của người đàn ông Âm dương mới có thể giúp cơ thể lưu thông khí huyết Tuấn nhấp ly trà rồi gật nhẹ Linh ở trên giường run lên Lạnh quá gia nhân đã chỉnh nhiệt độ phòng ấm nhất có thể Tuấn hẩy tay Ra ngoài đi Dạ phu nhân có dặn Tôi bảo ra ngoài Vâng cậu hai Tuấn cởi bỏ đồ đi lên giường Anh ta cởi bỏ đồ của Linh để hơi ấm của anh ta lan vào linh tay anh ta đỡ linh cô run bần bật mẹ ơi đừng bỏ con tôi nhếch mồm rất tiếc bà ta đã bỏ cô rồi trên chiếc giường đó cả hai không mặc gì thông tin đó ngay lập tức đến tai cô mai nó rốt cuộc là muốn gì đây tay chim hót líu lo trên cành cây tôi mở mắt với cơ thể mỏi xã rời thấy cơ thể man mát tôi liền mở chăn ra thì thấy không mặc gì cả Chị mặc đúng chiếc quần lót Vội vã bật dậy Tôi nhớ hôm qua lúc Tuấn bóp cổ cô Bo Tôi có hét lên rồi ngất đi Mà sao trời đang lạnh Lại cởi bỏ đồ ra thế này Cô Bo đâu rồi Linh vội vã bật dậy Mặc vội bộ đồ Thì cô Mai mở cửa vào vội vã Cháu tỉnh rồi à Dạ vâng cháu ngất đi Xin lỗi cô rất nhiều Cháu bị nhiễm phong hàn rất nặng Bác sĩ nói cháu cần sự ấm cơ thể Cháu hiểu rồi Cháu xin phép đi gặp cô Bo Linh này, cô có điều muốn nói với cháu Cháu còn ít tuổi Nên có thể có nhiều điều cô không thể nói rõ ràng với cháu được Nhưng ở nơi này Cô nghĩ là cháu không nên ở đâu Cháu không có ý ở lại Chỉ vì cô Bo. Cô hiểu Chính vì cô giữ cháu lại Nhưng nơi này phức tạp Nên cô nghĩ cháu có thể yên tâm ra đi Cô Bo sẽ để cô chăm sóc Cái này cháu sợ thằng bé nó sẽ khóc Rồi nó sẽ quen thôi Cháu không thể ở lại đây mãi được hãy để nó về đúng với vị trí của nó Anh ta đã chấp nhận thằng bé chưa ạ? Rồi sẽ phải chấp nhận thôi Cháu cứ về đi Có thể đến thăm thằng bé bất cứ lúc nào cháu muốn Vậy cu Bo đâu rồi ạ? Sợ quá nên ngủ rồi Anh ta hay làm vậy thì sao cô? Yên tâm Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu Tôi đến chỗ cu Bo trong ánh mắt buồn thiu thằng bé đang ngủ rất ngon, còn tôi hôn lên trán cô bo và mỉm cười. Con ở lại đây ngoan nhé, chị đã làm đúng theo tâm nguyện của mẹ con rồi, phải ngoan nhé. Có lẽ khi tỉnh dậy không có gì con sẽ sợ lắm, nhưng con cứ cố gắng, rồi sẽ quen. Cô Mai đưa Linh ra xe và mỉm cười. Cháu đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe. Giấy tờ của thằng bé cô làm cho rồi, còn cháu tính sao? Cháu sẽ về Việt Nam dù sao cháu cũng làm được chuyện tìm cha cho thằng bé rồi Khi nào rảnh Cháu sẽ qua thăm thằng bé Ok cháu đi nhé Cửa xe đóng lại Linh ôm miệng khóc Trên tay cô cầm chiếc khăn lắc bạc Mà cô mua cho cô Bo Đeo từ khi nó còn nhỏ Bây giờ đã chật Linh cầm trong tay khóc Vì như phải xa đứa con mình rất ruột đẻ ra Không có công sinh Nhưng có công nuôi dưỡng Từ khi thằng bé còn nhỏ Hình ảnh Linh ôm cuba du từ khi lúc thằng bé quấy đêm để cho chị gái ngủ. Nụ cười của Linh nhìn cuba khi con còn nhỏ, rạng dỡ, đầy ấm áp. Cô Mai bội vã nói với thư ký, chuyện cậu hai sửa ấm cho cô gái ấy nhất định không được lộ ra ngoài. Sao vô nhân lại tắt thằng bé khỏi gì nó sớm vậy? Tôi cảm giác không an toàn, tôi đang muốn tốt cho cô gái đó. Cô biết tính thằng Tuấn rồi đấy. Nó chưa từng nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào. Lần này cô gái ấy có công nuôi dưỡng. Gia đình cô ấy cũng đã trả giá rồi. Và hơn nữa, mẹ cô ấy có lỗi. Không có nghĩa là cô ấy có lỗi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tuấn ngồi đánh cờ với anh cả Takashi bên bờ hồ. Anh ta là con của phu nhân Naomi. Anh thấy chú cũng đã 35 tuổi rồi mà chưa lập gia đình. Mẹ có vẻ rất lo đấy. Em chưa gặp được người em thích thôi. Nhất định phải thích mới lấy hay sao? Tất nhiên rồi, em không như anh Đùa, anh cũng yêu vợ anh chứ Ba vợ cơ mà, anh yêu vợ nào? Câu hỏi hơi khó đấy À, bố đang tính để anh em mình lên cai quản thử, em nghĩ sao? Anh làm đi, em không có hứng Mà nói đấy nhá, lúc anh nắm quyền mà lại khó chịu là không được đâu đấy Em chưa bao giờ khó chịu với anh Người mà em khó chịu là mẹ anh Tuấn đặt quân cờ vây thắng Takashi gương mặt Tuấn cười nhẹ Tôi trở về nhà Mà nhớ Cú Bo ra diết Cứ lấy quần áo của thằng bé hiết hà Rồi khóc một mình trong phòng Dì nhớ con lắm Dì phải làm sao đây Hai tuần sau Cú Bo bị nhớ dì Thằng bé khóc nhiều gầy dọc cả đi Lại ho suốt Và luôn miệng gọi tên dì Vũ em nói với cô Mai trong lo lắng Cô làm ơn gọi dì thằng bé đi Cứ thế này nó suy nhược mất Tôi chỉ là muốn cho thằng bé quen Nên gì nó có gọi tôi cũng đều nói nó ngủ Để tránh nó nhớ nhung Nhưng không ngờ là cô bao tình cảm với gì đến vậy Phải có gì nó nó mới ăn gì ạ Trăm trẻ như vậy em sót lắm Để tôi gọi nhá Cô Mai mặt hầm hầm gọi cho Tuấn Con của con ốm cả ngày nay Thế mà con không đến chút nào thăm nó sao Mẹ nhầm sao Con không có con Đứa bé đó sống hay chết Con không quan tâm Con không thừa nhận Thì nó là đứa trẻ không danh phận Con để nó là đứa trẻ không danh hay sao Bởi vì vốn dĩ nó không có danh phận gì với con cả Tuấn cúp máy Anh ta ngồi hút thuốc Trên xe đỗ đèn đỏ Thì thấy Linh đi vụt qua đầu xe Cô xiếp đồ ăn đến quán bán hoa Tuấn nhìn Linh gửi nhẹ Rồi bảo Vũ Cô ta không giống chị gái mình Tất nhiên xinh hơn chị Ta không nói chuyện sinh xấu Mà ta nói ở nụ cười Chị cô ta cười rất gượng buồn Còn cô ta thì láo tuét và... Thôi bỏ qua đi Gì thế? Định nói gì? Không có gì Ta không muốn dính vào nhà nó Duyên phận đấy Hai người đang nói chuyện Thì Linh ra gõ cửa kính xe Bởi vì cô nhìn thấy Tuấn Khiến Tuấn giật mình Rơi cả điếu thuốc trong miệng Vũ cười gượng kéo cửa kính xe Chào hai người nhé Vũ mỉm cười Chào chào Linh nhé Vâng, cu Bo có khỏe không Tôi có gọi nhưng cô b... bên đó hình như tránh cho tôi gặp cu Bo Có lẽ sợ nó nhớ tôi Tuấn xua tay Tránh ra Anh ta kéo kính lên rồi lao xe đi Linh lầm bầm Nhìn qua gương Tuấn thấy Linh đứng đấm đá về phía sau chiếc xe Anh ta cười nhẹ Tôi nhận được cuộc gọi của mẹ Tuấn Nói cu Bo ốm Lập tức tôi chạy tới đó Cô bo ốm rồi Tại sảnh chính Phạm Xuân Trường ánh mắt lầm lì Nhìn cậu cả Takashi Bên gia tộc báo hoang Có con gái muốn gả qua đây Làm thông gia với chúng ta Tốt quá rồi bố Có họ thì chúng ta càng khăng khít Mẹ có ba vợ rồi Không lẽ để nó làm lẽ Còn thằng Tuấn Nên thôi để hỏi cho nó đi Hôn nhân quan hệ công việc Nên không thể bỏ sót Làm lẽ cũng được mà Cô ta đẹp Con nhìn thấy ở trên tivi rồi Nó bảo thẳng là không làm lẽ của mày đâu Gọi cậu hai chưa Dạ rồi ạ, cậu ấy đang về Cô bò mở mắt chịu uống sữa Khi nghe tin dì Mai sắp đến Cô Mai bế tay Sao nội nổi nhá, ông mới về hôm qua đó Chào ông cho ông biết mặt nhá con Dì con chưa tới à Sắp giờ con à Đi ra ngoài cho thoáng đi Dì đến bà bảo dì qua bế con luôn Dạ Cô mai bế cô Bo qua sảnh chính Lo đại nhìn cháu trai Ông ta cười nhẹ sống tôi quá mình ngạ Thì nó máu mụ nhà mình mà Đáng yêu quá ông nhỉ Đúng lúc Tuấn bước vào bên trong Bố gọi con À bố đang bảo là đang có một cuộc hôn nhân xã giao đấy Bên đó muốn làm thông gia với nhà ta Nhưng không làm lẽ Có mỗi con là chưa vợ Nên bố muốn con kết hôn Con không thích Con phải kết hôn vì gia tộc này Con có vợ Bố không nói Nhưng nếu con không có Thì cớ gì mà không được Tôi đến trước cửa Do bố em dắt tới Nhưng họ đang tranh luận Nên bố em bảo tôi Chờ xíu nhé Để tôi vào bé cô ba Nó nhớ cô lắm Dạ vâng Tuấn mặt lạnh tanh Con có ý trung nhân rồi bố Ai con bao giờ bố thấy đâu Con chưa có vợ kết hôn hợp lý nhất Con nói rồi con có ý trung nhân rồi Và con xác định rồi Là ai thế Linh đứng ở cửa Anh ta đi ra tóm tay của Linh Khiến Linh giật mình Này anh làm gì đấy Cô có muốn được ở gần cháu của mình không Có chứ Im lặng và theo tôi Tuấn sắt tay Linh vào trong Cô mai ngỡ ngàng Con sẽ kết hôn với cô gái này Con yêu cô ấy Bố chấp nhận cho chúng con Tuấn cúi đầu khiến Linh cúi đầu theo Và rồi quay sang lẩm bẩm Này anh điên à nói gì đấy Tôi sẽ chấp nhận thằng bé cho nó danh phận Nếu như cô kết hôn với tôi Linh ánh mắt hoảng loạn Ngay lập tức trong giây phút đó tôi gạt tay của Tuấn Tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với anh cả Anh đừng nói như vậy Đã khiến bố mẹ anh hiểu lầm đấy Bố Tuấn nhăn mặt nhìn con trai Thế là sao hả con? Gương mặt của Tuấn trùng xuống Anh ta có vẻ tức giận rồi cười nhẹ Con với cô đã quyết định rồi Bố mẹ sớm chuẩn bị hôn lễ cho con Con xin phép Tuần kéo tay Linh đi rất nhanh Anh ta bước vội vàng Còn Linh chỉ kịp quay lại nhìn cô Mai Vẻ ú ớ Cô Mai ôm chặt cô ba Chuyện không mong muốn nhất lại xảy ra rồi Lão đại thở dài Chúng nó là thế nào vậy mình Em sốc anh ạ Em không nghĩ rằng giữa chúng ta và nhà họ lại cứ nhất định là phải liên quan đến nhau Ở nơi chị em gái nó đã có liên quan đến con trai mình Thì em gái không được phép Nhưng đây là Nhật Bản Tuấn và mẹ đứa bé chỉ là qua đường Và không có bất cứ sự ràng buộc nào Cho tới khi cô ta sự ý sinh ra đứa bé này Nếu tình dị duyên em là có thật Thì chúng ta bắt buộc phải đồng thuận Nó đổi ý không lấy ai cả thì còn chết hơn Anh biết nó đối xử với đàn bà thế nào mà Nó chẳng bao giờ yêu ai cả Sống với nó là chữ khổ Mà cô gái đó đã khổ quá nhiều rồi Cái này chỉ trở vào hai đứa nó Còn chúng ta chỉ biết khuyên bảo thôi Không ai có thể quyết định được việc nó cưới ai Linh hất tay Tuấn tại vườn Cô kêu lên Anh bỏ tay tôi ra Anh điên à Tôi và anh có thể Khi anh là người yêu của chị tôi Sao có thể được chứ Cô nghĩ tôi và chị cô yêu nhau sao Cô ta thèm khát rủ vọng Bởi vậy đã liên tục mời chào tôi Cho tới cái ngày mà cô ta nói có thai Tôi đã không tin Nếu tôi biết là có thai thật sự Tôi chắc chắn là sẽ ép cô ta phá thai anh đúng là độc ác. đứa bé làm sai điều gì chứ? nó không sai, nhưng nó mang dòng máu của những kẻ đã hại chết mẹ tôi. mẹ anh mất là ngoài ý muốn cơ mà. mẹ tôi sai, nhưng bà cũng đã phải trả giá cho hành động đó rồi cơ. chưa đâu, cõi thay gia đình mình trả nốt món nợ cho tôi đi, hãy kết hôn với tôi. anh điên à? tôi không thích anh, sao có thể cưới anh được chứ? tôi sẽ tống cổ thằng bé đó ra đường nếu như hôn nhân không thành. Tin tôi đi, tôi nói là làm Về chuẩn bị đi, sẽ cưới ngay trong tuần Tôi không chấp nhận Cô thử xem Tuấn quay đi, tôi nắm chặt tay Rồi quay lại chỗ cô ba Cô mai thở dài Cháu tính thế nào Cháu không yêu người ấy Cũng không thể lấy bố của cô ba được Tay biết là cháu khó xử Nhưng sự thật cô ba là ngoài ý muốn Chị cháu đã có chồng Lại quan lại với Tuấn đã là sai Nó chưa vợ Nhưng chị cháu đã có chồng rồi Bây giờ nó chọn cháu, cô cũng không biết phải làm thế nào Cô chăm sóc cô bao hội cháu Cháu phải đi khỏi đây Cháu không thể cưới anh ta được đâu Cô đời cháu chỉ có một thôi Cháu chưa nghĩ đến yêu ai Hay là lấy chồng đâu Tiếng chim vẹt kêu nhảy tiếng người Trong khu sảnh của tập đoàn báo hoang Cô con gái được chủ tịch cương chiều chị ta đang ôm lấy con vẹt Cô ta là Akiko Cô tiểu thư kêu căng cao ngạo vội vã mở phòng cho cha mình cô ta nhăn nhó bố bố có lời với bên giả quỷ chưa ạ có rồi mà nhà họ ở chưa phản hồi sao vậy nhỉ con gái con lứa con thích thằng đó như vậy sao lũ lưu manh đó có gì tốt đẹp đâu bố thử biết giả quỷ có thế lực thế nào mà bố muốn con kết hôn với gia đình tài phiệt hơn không con thích giả quỷ con thích thằng thứ hai đúng không Nó là con vợ lẽ đấy. Vợ lẽ thì sao ạ? Bà rất được ông giả quỷ đó yêu thương. Không lý nào bố muốn con lấy tên anh cả. Làm lẽ cho hắn. Tất nhiên là không rồi. Mà sao con thích thằng đó vậy? Gặp khi nào? Gặp nhau khá lâu rồi. Con vừa ấn tượng mãi cái vẻ đẹp nam tính. Cách anh ấy hút thuốc. Và cái cách anh ấy bảo vệ con. Khi đó bố biết không? Rất là quyết liệt. Con thích lâu rồi. Cho tới khi con biết anh ấy... Là con trai của dòng tộc giả quỷ Đúng với phong cách của anh ấy Đúng là bố chịu con rồi đấy